Long Đồ Án, quyển Xấu, Chương 129 Quỷ Kỳ Bao Đại Nhân đến cửa thành hóng một tiếng, liên phá tan cục diện rằng co, cũng le cho phương phách có một cây cớ để xuống nước, tránh khỏi chọc giận đến triệu phổ, nếu không có khi thật sự phải làm vong hồn dưới đao của hắn. Trên thành lâu, bao Phúc kéo ống tay ảo Bèo Duyên nói, Thiếu gia lão già thật quá khí phách đi bao Duyên cũng gọt đầu Sau đó theo bản năng mẹ đi sờ sờ khuôn mặt mình Đèn đúng là vẫn tốt hơn e Thật khí phách nha Nếu như cha hắn mặt cũng trắng như hắn khẳng định mọi người cũng không có sợ e Nghĩ đến đây Tâm trạng bao Duyên liền rơi xuống đáy vực Đột nhiên hắn nắm chặt tay mẹ nói một câu tức chết Tiêu tứ tử cùng tiêu lương đang bệnh đi xuống dưới lầu Nghe thấy Bao Duyên nói vậy Liền quay đầu lại nhìn hắn Đáng ghét Bao Duyên hung hăng mà đẹp vào tường Tại sao phơi nắng hoài mà vẫn không điên chứ Bạch Ngọc Đường đi ở phía trước Nghe được hắn nói những lời này vẻ mặt vô cùng phức tạp mà quay lại nhìn hắn Lúc này lại thấy Bao Duyên ôm chân nhảy dựng lên kêu ai Đâu e thật là đau cái đi. Tát Phương gia cười lắc đầu một cái, nhi tử này của bao chuẩn cũng thật thú vị e. Mặc dù bao duyên đã lâu rồi không được gặp bao chuẩn, nhưng hắn biết lúc này còn phải làm chuyện đứng đắn, cho nên cũng không có phá rối, liền ngoan ngoãn đi theo phía sau bọn bạch ngọc đường, cùng vào cung với bao chuẩn. thế nhưng ngoài dữ liệu của mọi người trong triều lúc này bé quan cũng không có tụ họp đông đủ ngay cả triệu trinh cũng không thấy đâu chỉ thấy có một tiểu công công đi ra ngoài hỏi thăm một chút biết là bao đại nhân để trở về liền nói sẽ vào bẩm báo hoàng thượng một lát sau trần công công chạy đến hỏi thăm báo chẩn nói hắn đệ khổ cực rồi sau đó nói rằng hoàng thượng lúc này không có rảnh Mọi người đợi lát nữa hãy nói Bao chuẩn trong lòng hiểu rõ Này là tâm trạng hoàng thượng đang cực kỳ không tốt e Công tôn dắt tiểu tứ tự đến bên cạnh triệu phổ Triệu phổ đột nhiên kêu hắn một cái hỏi Muốn ăn cái gì? Công tôn không hiểu Ăn cái gì? Hai ta đã đi mấy ngày đường rồi Hôm nay lại cả ngày còn chưa có ăn cơm Người không đói bụng e Đến người thiện phòng ăn chút gì đi Công tôn vợ khóc vợ cười Nói Người còn có tâm tứ ăn Lại nói tới Vào cung diễn thánh sao có thể ăn cơm Triều phổ lập tức lên tinh thần Hắc hắc cười nói Còn phải chờ lâu Chờ cái gì Công tôn không hiểu Triều phổ thiêu mi nói với hắn Người có tin hay không, ít nhất triệu Trinh cũng phải để cho mấy người này chờ bên ngoài hai canh giờ. Công tôm mở to hai mắt. Không phải đâu, chuyện này nguy cấp mà. Ai? triệu phổ cười nhạt một cái. Cứ chờ xem đi. Quẻ nhiên, sự thật chứng minh Triều phổ hiểu rất rõ triệu Trinh. Bé quan Triều đình đợi, đợi đến hơn hai canh giờ. Chờ từ lúc trời còn đóng tại đỉnh đầu Chờ chờ đến khi tối mịt triệu phổ đã biết trước mọi chuyện Cho nên ngay khi trụ tử của ngự thiện phong Chuẩn bị cho họ một bàn ăn tẩy trần Hắn đã mang theo công tôn, mấy ảnh vệ Còn có cả tiểu tứ tử và tiêu lương lục đục chạy đến ngự thiện phong làm một công việc vô cùng cao cả Là lấp đầy mấy cái bụng rỗng đang kêu in ỏi Bạch Ngọc Đường còn chưa đợi hết khoảng thời gian một chung trà, đã mang theo thiên tôn và ân hầu luôn miệng kêu, nhàm chán, cùng đói bụng, đi ăn. Ra khỏi hoàng cung, gặp được triển chiêu cùng bàn dục vừa mới đi ra từ Đại Lý Tự, còn mang theo cả thi thệ của Phương Tuấn nữa. Triển chiêu thấy Bạch Ngọc Đường mang theo thiên tôn cùng ân hầu, liên đoán được là triệu trinh muốn bọn họ phải đợi lâu. Năm đầu tiên hắn nhập hội với bao Chẩn đã từng được kiến thức rồi Cho nên liền vỗ vỗ bẻ vai Bạch Ngọc Đường bảo hắn giúp mình chiếu cố ân hầu một chút Trước khi Bạch Ngọc Đường đi Triển Chiêu còn ghé vào bên tai hắn nói nhỏ một câu Khó được thời gian rảnh rỗi như vậy Hay là tận dụng một chút đi Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu hai mắt cũng loan thành hình bán Nguyệt Đại khái cũng để đoán ra, triển chiêu là muốn hắn thừa dịp Thiên Tôn cùng ân hầu đều rảnh rỗi, ăn cơm xong nhờ hai người đó đi dò xét một chút cửa hàng du ký kia. Bạch Ngọc Đường liền hấn hở mà nhận lời, sau đó mang theo Thiên Tôn về ân hầu đến Thái Bạch Cư dùng bữa. Gọi món ăn xong, chờ cho Thiên Tôn cùng ân hầu bắt đầu ăn uống, Bạch Ngọc Đường lại muốn đi ra ngoài một chuyến nữa. Hắn đi đâu à Còn đi đâu nữa ngoài việc đưa cơm cho Triển Chiêu Tránh cho con mèo kia đói đến hỏng cả bụng luôn đi Chẳng qua là khi Bạch Ngọc Đường vừa mới mang đồ ăn đến nơi Đã thấy Trần Công Công bưng theo một thực hẹp vội vệ chạy đến chỗ Triển Chiêu Cái này có thể thấy được Tuy rằng Triệu Trinh rất tức giận Thế nhưng cũng rất coi trọng Triển Chiêu Cho nên đối xử cũng bất đồng với người khác Bạch Ngọc Đương liền đưa tay cầm lấy thực hẹp trong tay Trần Công Công, để đồ ăn mình mang đến vào đó, lại đem đồ ăn mà Hoàng thượng ban cho, cẩn thận kính đáo đưa cho tiểu Ngũ mới tới tham gia nẻo nhiệt. Bạch Ngọc Đương sau khi làm xong chuyện xấu rồi, liền cứ thế xoay người nhìn ngang mà đi. Lúc quay đi, chỉ kịp thấy Trần Công Công vội vẻ lau mồ hôi trên trán, Chuyến chiêu thì liếc tiểu ngũ đang gặm việc quay, được ngự thiện phòng đặc biệt chế biến bên cạnh một cái. Lại nhìn mấy món lệ chi xeo lông hè, băng trấn mẫu lệ, còn có kẻ món tiên tranh nhượng giải hoàng, liền thiêu mi một cái. quả nhiên, vẫn là Bạch Ngọc Đường hiểu được sở thích của hắn e. Trở lại Thái Bạch Cư, Bạch Ngọc Đường bưng chiến rượu vừa uống vừa ngậm nghỉ. Nghĩ gì thế? Thiên Tôn đang cầm một con sò điệp, vừa ăn vừa chọc chọc Bạch Ngọc Đường. Dù sao thì thức ăn cũng rất ngon, ngươi lại cả ngày chỉ biết uống rượu, không hiểu sao vẫn có thể lớn lên chứ. Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhìn chằm chằm tóc Thiên Tôn, sau đó hắn đưa tay cầm lên một ít tóc, kéo đến trước mắt mình nhìn kỹ, câu mày. Khó hiểu mà nhìn Thiên Tôn. Sao? Thiên Tôn miễu hắn. Biển sắc sao? Bạch Ngọc Đường nhìn mặt trời bên ngoài một chút. Không phải là mình bị ảo giác. Hắn nhớ rõ lúc trước tóc Thiên Tôn là thuần trắng. Mới mấy ngày không gặp, sao lại đột nhiên biến thành màu bạc rồi. Thiên Tôn hơi nhếch khuế miệng, tiến đến hỏi. Nhìn được không e, so với màu trắng đẹp hơn một chút e. Bạch Ngọc Đường không nói gì nhìn thiên tôn. Nhìn có đẹp hay không tạm thời không nói đến. Nhưng mà người không sao chứ, có cần để công tôn xem một chút không? Ha <cười> ha! Ân hầu cười khen hai tiếng nói với Bạch Ngọc Đường. Người đừng để ý đến hắn, hắn lại đang trêu chọc ngươi. Bởi vì quá trắng sẽ rất khó coi, cho nên công tôn mới kề cho hắn một đơn thuốc, để cho hắn lấy chút cọ tắm mấy ngày, sau đó liền biến thành màu bạc. Bạch Ngọc Trường nghe vậy liền yên tâm. Đừng nói chứ, màu bạc so với màu trắng đúng là dễ xem hơn nhiều, hơn nữa nhìn còn có vị trị tuổi hơn. Hai người đã từng nghe qua chuyện về quỷ tướng chưa? Bạch Ngọc Đường vừa cầm khăn tay đưa cho thiên tôn, để hắn lau miệng, vừa lau miệng lại hỏi ân hầu. Ân hầu sờ cầm. Quỷ tướng Quỷ tướng thì chưa từng nghe qua, có điều quỷ kỳ thì có nghĩ tới rồi. Quỷ kỳ sao? Bạch Ngọc Đường cảm thấy cũng không mấy liên quan. Ngược lại chuyện về quỷ kỳ dường như có chút giống với quỷ tướng A Thiên tôm lau miệng xong Liên nói bạo tiểu nhị Mang lên hai phần đậu hủ Nhồi nắm hương lên ăn Tiếp tục nói chuyện cùng Bạch Ngọc Đường Giống chỗ nào Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút hứng thú Quỷ kỳ chính là cờ lệnh của quỷ tướng quân Nghe nói có một vị tướng quân tiền triều Bị quân phản loạn bay trong một sơn cốc Hắn cảm thấy quân sự của mình Rất nhanh sẽ bị tiêu diệt hết Ân hầu hăng hái bừng bừng mà kể chuyện xưa cho Bạch Ngọc Đường nghe Vị tướng quân ấy bỏ lại binh mẻ, một mình chạy trốn Khuế miệng Bạch Ngọc Đường co rút, nói Vô dụng như vậy Ông hầu thiêu mi một cái, nói Đây cũng không phải là trọng điểm Tướng quân kia cuối cùng cũng thoát được thân Chẳng may lại ngã vào một sơn cốc Thế nhưng hắn lại phát hiện trong núi đều là bạch cốt Có kẻ xương ngựa, có kẻ xương người. Hắn bò dậy, ngón đầu nhìn lại, thấy kẻ một sơn cốc thật dài, nhìn trước nhìn sau đều là bạch cốt, không thấy được điểm dừng. Bạch Ngọc đường khỉ câu mày, đó là một tự cốc sao? Nơi đó là một chiến trường cổ. Ân hầu nói, trước kia có một vị tướng quân bất thể chiến bại. Lại bị quyền thần tặc tự của chính quốc gia mình mô hại, chúng phải mai phục ở nơi đó. Vị tướng quân kia cùng với mười vạn đại quân mang theo, đồng loạt tử sát, chết tại sơn cốc đó. Quý miệng Bạch Ngọc đường giật giật. Mười vạn đại quân E, hẳn có ngu hay không? Thay vì tử sát như vậy, cử thể đánh ra ngoài không phải là tốt rồi sao? Ai... Ân hầu nhẹ nhàng xua tay một cái, nói: Cái này có chút không ổn. Có gì không ổn? Ân hầu đoạt một phần đậu hủ nhân mộc nhị của Thiên tôn ăn. Ý bạo hắn nói tiếp đi, mình nghỉ ngơi một chút. Thiên tôn liền nói tiếp: Mang theo oán khí cùng nhau tự sát, linh hồn liền không có cách nào siêu thoát được. Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên tôn một chút vẻ mặt đương nhiên là không thèm tin. Để nói là truyền thuyết mà. Thiên Tôn nói tiếp. Vị tướng quân kia có nghiên cứu về vũ thuật. Hắn sai mỗi binh lính của mình cắt một chút ở đầu ngón tay. Nhỏ từng giọt từng giọt máu vào trong một chiếc binh. Sau khi hắn thu thập được tất cả máu của binh sĩ. Liền sai đem quân kỳ ngâm vào trong đó. Sau đó đi miệng bình chia lại. Dùng máu của chính mình viết một bùi chú dán lên trôn sâu vào lòng đất. Sau đó tất cả cùng tự sát khiến cho máu tươi nhiễm đậm kẻ sơn cốc. Như vậy, oan hồn của mười vạn đại quân này không cách nào có thể siêu thoát, đầu thai chuyển thế được. bọn họ biến thành cô hồn dạ quỷ bay tới bay lui trong sơn cốc ấy. Bạch Ngọc đương câu mây, mục đích hắn ta làm vậy là gì? Bởi vì không có kem long. Ân hầu bưng chén trà thổi thổi, chậm rãi nói. Hắn chết cũng không cho phép mất đi binh mẹ của mình. Chỉ cần một ngày kia cái bình ấy được mở ra, oan hồn của hắn cũng từ đó mà khởi sinh. Hắn lại chỉ cần cầm lên lệnh kỳ ấy là lại có thể tiếp tục đem 10 vạn quỷ bên kia đánh thức. Đến lúc đó, 10 vạn đầu lâu khô kia chính là nhân mẹ có sức chiến đấu mạnh nhất bởi vì chắc chắn sẽ không sợ đau thương a. Vậy sau đó thì sao? Vị tướng quân bỏ chạy kia cuối cùng cũng tìm được cái bình có chứa cờ lệnh. Bạch Ngọc Đường hỏi Thiên Tôn gật đầu một cái, nói Hắn nguyên bạn vốn muốn xem có báu vật gì không? Hơn nữa hắn cũng muốn đào một cái hầm Ngồi nhở truy binh có đuổi tới còn có thể đóng thành một cụ hai cốt mẹ dễ chết. Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười người này nhát gan như vậy sao lại có thể làm được tướng quân chứ? đã nói tất cả những chuyện đó đều không phải là trọng điểm. thiên tôn xua tay một cái, tướng quân kia cứ thế đào, cuối cùng cũng đào được một số vàng bạc. bạch ngọc đường gật đầu nói, đó là do vị tướng quân đã chết kia Cố ý lâu lại làm mồi nhử, muốn để cho người khác tiếp tục đào đi ân hầu gọt đầu một cái Cũng không phải như vậy sao Vị tướng quân nhát càng kia Còn cho rằng mình sắp phát tài rồi Cho nên cứu tiếp tục như vậy đào quả nhiên đào ra một cái bình Bên trên còn có phong ấn Hắn liền không hề nghĩ ngợi gì Lập tức điểm phong ấn xỉ ra Bạch Ngọc Đương cười nhạt Vì vậy cho nên Vì vậy oan hồn của vị tướng quân kia Lập tức nhập vào trong người hắn Bạch Ngọc Đường Đại Khái cũng có thể đoán ra được kết quả như vậy, nói Vậy hắn có thể lần nữa gây ra tinh phòng huyết vũ, nhất thống thiên hệ sao? Hắc Hắc, nếu nói là muốn sao được vậy, thì đâu còn gì để nói nữa Thiên Tôn cũng lắc đầu một cái, tọa vĩ sâu sắc cao thăm mè nói tiếp Vị tướng quân kia vừa mới nhập thể, đang định lấy ra lệnh kỳ thì đột nhiên đầu lìa khỏi cổ Cái gì? Bạch Ngọc Đường giật mình không thôi. Bởi vì vị phó tướng của tướng quân kia lại nghĩ ra một biện pháp tốt hơn. Thiên Tôn nói Phó tướng của hắn quyết định đầu hàng, như vậy mới có thể giữ được binh lính và quân tướng dưới trướng của mình. Cho nên hắn mới thấy tướng quân bỏ trốn liền lặng lẽ theo đuôi. Hư diệp toàn bộ tâm trí hắn đều dồn kẻ vào chiếc bình kia, mẹ bất ngờ đánh lén từ phía sau, chiểm rơi đầu hắn. Bạch Ngọc Đương lại cảm thấy buồn cười, đây thật đúng là không ngờ đến được đi. Phỏ tướng kia liền sách theo đầu của tướng quân, nhìn thấy cái bình cùng đóng vàng bạc, cho rằng đó là bảo bối do hắn đào được, liền cầm theo, chuẩn bị cống cho quân địch. Kết quả thế nào? Bạch Ngọc đường hỏi Kết quả chính là Quân địch đón nhận vị phó tướng đầu hàng kia chỉ lấy cái đầu của vị tướng quân kia Còn vò vàng bạc thì tặng cho phó tướng Mọi người đều lui binh Chiến tranh liền kết thúc Ân hầu cười nhạt một tiếng Để lại thân thể của vị tướng quân kia Tại sơn cốc đó Nghi nói Hàng ngày cổ thi thể không đầu đó Cứ đi từ đầu này sơn cốc Đến đầu kia sơn cốc. Rồi lại từ đầu kia đến đầu này để tìm đầu của hắn, tìm quỷ kỳ của hắn. Bạch Ngọc Đường nghe xong liền sững sốt hồi lâu. Xem ra số phận của quỷ tướng này cũng quá đen đuổi đi, liền tò mò hỏi. Vậy sau đó vị phó tướng kia cầm theo quỷ kỳ đi đâu? Vị phó tướng kia sau khi trở lại doanh trại, mở cái bình ra liền phát hiện trong đó vốn chẳng có bảo bối gì chỉ có một lá cờ màu đen rất nét tiện tay ném đi thật rất trùng hợp bên cạnh hắn có một tùy tùng lúc trước từng là một thầy tướng số liền nhặt lên thiên tôn ăn uống no say rồi tiếp tục nói cho bạch ngọc đường nghe có người nói rằng sau đó hắn lại đi về Sơn cốc kia một chuyến đeo lên cái đầu của vị tướng quân đã chết kia về phần hắn muốn làm gì cũng không ai biết Sau này cũng không có ai nhắc lại chuyện đó nữa Bạch Ngọc Đường nghe xong cảm thấy cũng khó hiểu Lại nói một chút nghi ngờ Liền hỏi ân hầu cùng Thiên Tôn Nếu nói như vậy Quỷ kỳ từ trước đến giờ chưa từng được sử dụng sao Đương nhiên là có được dùng một lần rồi Nếu không làm sao có thể có câu chuyện này được Ân hầu vừa nói vừa nhớ lại chuyện cũ Khi ta còn bé có theo ngẫn yêu vương thì đánh nhau một trận để từng gặp qua quỷ cốt binh Bạch Ngọc đường kinh ngạc hai người đang nói đùa phải không l là thật Thiên Tôn nói hai chúng ta còn rất nhỏ đứng từ xa nhìn thấy đều là quỷ cốt binh mẹ cốt binh đang đánh nhau ngân yêu Vương còn đem hai chúng ta giấu đi nói cho chúng ta nghe về chuyện quỷ kỳ Tà còn nhớ rõ lúc đó, vị tướng quân đó cưỡi một bạch cốt mẻ Một tay cầm đao, tuy không có đầu nhưng bóc người cũng thật cường tráng Thiên tôn gật đầu, tà cũng nhìn thấy Vậy hẳn là không phải là cùng một chuyện đâu Bạch Ngọc Đường lấy ra bức họa quỷ tướng cho thiên tôn và ân hầu nhìn Thiên tôn cùng ân hầu nhìn nhau một cái, đột nhiên cũng phát ngốc Lẹ hắn e Thiên tôn võ ân hầu Ân hầu cũng gọt đầu Đúng vậy Không phải lẹ hai người nói hắn không có đầu sao Bạch Ngọc Đường không hiểu Đúng lẹ không có đầu Nhưng có mang mặt nạ đầu quỷ cùng mũ sắt. Thiên tôn cùng ân hầu rất thẳng định Mẹ chỉ vào cái quỷ đầu của quỷ tướng trong tranh kia Chắc chắn lẹ cái này giống nhau như đúc Cũng có thân ngựa sao Bạch Ngọc Đường hỏi Cái này ta cũng không có nhìn rõ ràng lắm Vừa nói Thiên Tôn lại vừa hỏi ân hầu Người có thấy rõ không Ân hầu biểu môi Nhìn cái gì á Vừa mới ghé mắt một cái Đã bị lão ngần kéo luôn vào mẻ xe rồi còn đâu Bạch Ngọc Đường lại nhìn bức tranh kia một chút Trầm tư Cái này có quan hệ với những hành động quái lệ kia của phương phách sao Lại còn có kẻ quỷ sứ kia nữa Ăn uống xong, bạch ngọc đường mang theo thiên tôn cùng ân hầu đến cửa hàng diêu ký kia Lúc này, trước cửa diêu ký có một chiếc mẻ xe Trên xe lại đặt mấy chiếc quan tài Bọn tiểu nhị đang dở hàng, thiên quan tài vào bên trong Bạch Ngọc Đường thấy bên cạnh mẹ xe có một lão đầu tóc tai bù xù đứng đó, liên định nhảy lên đóc nhà xi một chút. Đột nhiên Thiên Tôn kéo hắn lại, lôi hắn núp rễ sau nhà. Ân hầu câu mày, sẽ hắn lại ở đây. Bạch Ngọc Đường bất mãn mà nhìn Thiên Tôn đèn tấm lấy cổ áo phía sau của mình, tâm nói, Dù gì cũng phải chừa cho Đại Hiệp hắn một chút mặt mũi chứ may mẹ con mèo kia không có ở đây bất quá vừa mới nghe thấy ân hầu nói vậy bạch ngọc đường liền hỏi hai người biết hắn sao ân hầu cùng thiên tôn nhìn nhau một cái hỏi bạch ngọc đường người cùng triển chiêu đã đi vào cửa hàng này chưa bạch ngọc đường lắc đầu một cái nói lúc trước chỉ cho bao duyên luyện vào một chuyến sẽ mua quan tài Hắn cung chuyển chiêu còn chưa có cơ hội lẻn vào Nếu hai người vào, nhất định sẽ đẻ thảo kinh xà Ân hầu chỉ trị lão đầu đe nhắm mắt dưỡng thần nơi xa, nói Hắn không phải đang ngủ gật đâu, là đang nghỉ đó nghỉ Bạch Ngọc đường câu mày Lão đầu này gọi là quán nhỉ, đã nghi qua chưa Thiên Tôn hỏi Bạch Ngọc Đương sửng sốt câu mày. Quỷ đình tam lão, Lý Quán Nhĩ. Ân hầu gật đầu một cái. Quỷ đình là một môn phái trên Động Đình Hồ, 60 năm trước, ở ngay bên trong Động Đình Sơn Trang. Quỷ đình có tam đại cao thủ, Quán Nhĩ, Ngụy Trạo và Kỳ Vĩ. Ba huynh đệ này đều là cao thủ, hơn nữa lại cùng là áp đồ. Quán nhị có nhị lực cao cường, tài hắn rất thính, có hắn ở đó, muốn bất động thanh sắc mà đi vào cửa hàng dư ký đó là không thể nào. Hai người cũng không được sao. Bạch Ngọc Đường hỏi, thiên Tôn lắc đầu một cái, nói, Chuyện này không liên quan đến việc công phụ có tốt hay nội lực có sâu hay không, cho dù có đi lại không một tiếng động thì cũng không có cách nào khiến gió không bị cản lại. Hắn có thể nghi được mọi tiếng gió Ân hầu cũng gật đầu một cái, nói Cho dù có nhị như long hồng Cũng giấu không được kỹ trời sinh dĩ lực tốt Dĩ lực của quán dĩ này tốt đến độ Ngay cả một hạt bụi bay qua Hắn cũng có thể nghi thấy Nếu muốn thăm dò Tốt nhất là chỉ nên đứng nơi xe thôi Bách Ngọc Đường bất đắc dĩ Cũng không có dám manh động Một cái cửa hàng dư ký nho nhỏ mè lại được một nhân vật có lai lịch như vậy trấn giữ. Sim ra bên trong nhất định là có bí mật không thể cho người ta biết nào đó. Sau đó, Bạch Ngọc Đường mang theo ân hầu cùng Thiên Tôn đi dạo khai phong phủ. Sau khi thành công trong việc ngăn không cho Thiên Tôn đi lạc hai lần, cuối cùng cũng để qua hai canh giờ, Bạch Ngọc Đường lại tiếp tục dẫn hai người đến Hoàng Cung mẹ lúc này, trong hoàng cung, mọi người cũng đang phải chờ đến buồn chán Khi Bạch Ngọc Đường cùng Thiên Tôn và Ân Hầu tiến vào ngữ hoa viên Liên nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kỳ diệu Triển chiêu đang ngồi xếp băng trên một chiếc bàn đá mà ngẩn người Mấy con khổng tước thì đang đứng trên mấy hòn rễ sơn vậy quanh hắn mẹ rỉa long Tiêu ngũ lại ngồi bên người triển chiêu ngắm khổng tước Trên mũi còn dính một chiếc lông đuôi màu xanh xinh đẹp Tiểu tứ tử cùng tiêu lương thì đang vẽ ô Trên đường tiến vào ngự hoa viên Có lẽ chuẩn bị chơi trò nhảy ô đây Lâm dạ hỏa thì dựa vào một cột tròi hóng mát Vừa ngồi vừa nghép Trên một ghế dài cách đó không xa Công tôn đang nằm đắp thảm dê dê mà ngủ thiếp đi Có lẽ là do trên đường gấp kép nên để mệt lẽ rồi Trong một đường đình ở xa hơn, Triệu Phổ cùng bác Vương Gia đang đánh cờ vây, Bao Phúc thị chăm trà cho hai người. Bao đại nhân ngồi một bên uống trà, Bao duyên cũng rất biết điều, ngồi bên cạnh Bao chuẩn mà bóc quýt cho hắn. Bao chuẩn cũng hỏi hắn chút gì đó, có thể là hỏi thăm tình huống trong nhà, nhìn qua cũng thấy là cảnh cha hiền con thảo bao trận vĩ mặt điên xì khi ngồi cạnh bao duyên cũng trong ôn họa không ít Vi diệu nhất chính là tại phía bên kia cổ khúc kiều ban cát cùng bàn dục cùng liễu công công đang ngồi tại phía tay lương đình Phương phách thì mang theo phương văn cùng phương tài ngồi ở phía đông lương đình Âu dương thiếu chinh nằm trên nóc đình mề liêm di mắt trâu lương ngồi trên đỉnh một rễ sơn Đen vừa gặm bánh bao vừa vo bột mà uy ké dưới hồ sen, trong lỗ tai nhiết đầy hai cuộn bông. Long Kiều Quảng ngồi bên cạnh cũng không biết đang nói cái gì, miệng nhấp nháy không ngừng. Dĩ nhiên, thảm nhất đương nhiên là đám ánh vệ, mỗi người đều ở trong kim điện thay nhau trong trận hai cổ thi thể đang được đặt trong băng quang. Tự ảnh ngáp một cái. Gia Anh hỏi Đe La cũng đang ngáp bên cạnh Nam cũng đâu Đe La xua tay một cái, nói Tiệm khắp nơi cũng không thấy hắn Có lẽ là bận rộn tra xét việc bàn phì bị hạ độc đi Cuối cùng, phải đến lúc trời bắt đầu rực rỡ ánh trăng Trần Công Công mới chạy ra nói Hoàng thượng đã rảnh rồi Mọi người cứ thế lúng túng mẹ tiến vào kim điện trên kim điện triệu trinh đang đứng giữa hai chiếc văn quang, nhìn bên trái một cái lại xem bên phải một cái bao đại nhân mang theo bạn cát cùng phương phách đến hành lễ với triệu trinh triệu trinh lại nhẹ nhàng xua tay nói miễn đi dù sao ai cũng đâu có để chậm trong mắt chứ quế miệng bao chuẩn giật giật quay đầu lại trừng phương phách về bạn cát Ban cát còn cảm thấy thật oan uổng e Nhìn bao Chẩn, Trừng cái gì Bao Chẩn vĩ mặt khinh bỉ nhìn hắn Chuyện nhà của ngươi cũng thật nhiều Ban cát không còn cách nào khác là trừng ban dục Sau này không cho phép ngươi đi thái bạch cư nữa Không cho ngươi ăn hàng Không cho ngươi uống rượu nữa Ban dục cũng chân ra vĩ mặt vô tội Dù sao cũng là do hắn xui xẻo cũng may là tỷ tỷ hắn không có sao nếu không tội của hắn quá lớn triều trinh gật đầu với công tôn một cái nói làm phiền tiên sinh nghiệm thi thần có một thỉnh cầu lúc này phương phát vội vàng tiến lên một bước nói nhanh triều trinh nhìn hắn ý là nói đi việc nghiệm thi có thể nào không làm hư thi thể Dù một chút thôi cũng không thể hay không Phương Phách vẻ mặt vô cùng nghiêm túc Ngay kẻ dùng ngân chăm chăm cũng không được Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường im lặng nhìn nhau một cái Nếu để cho Phương Phách biết mình sớm đã chăm trò Phương Tuấn một cái Léo đầu này có thể ngay lập tức muốn giết chết mình không e Không tôn câu mày Bàn Cát bất mãn nói Quận vương, ngươi nói vậy không phải là cố ý muốn làm khó đó chứ. Dùng ngân chăm cũng không có lô lại dấu tích. Cũng không coi là để làm hỏng thi thể nhi tử nhà ngươi. Ngươi ngay cả cái này cũng không đồng ý thì phải nghiệm thi thể nào đây? Nhi tử ngươi khi còn sống ngươi có thể cho chăm cố. Vậy thì tại sao chết rồi lại không được? Tóm lại là không thể làm hỏng thi thể. Phương pháp vẫn ngoan cố ngăn cản đến độ gần mạch đều nổi hết kẻ ra ngoài Mọi người đều quay lại nhìn công tôn Ý kia Có biện pháp nào không? Công tôn cũng có chút khó xử Nhĩ nhàng sờ cầm một cái Nhìn hai cổ thi thể kia một chút Trước đó, triển chiêu để lặng lẽ đem chiếc ngân trâm kia đưa cho công tôn nhìn quê rồi Công tôn cũng biết rõ là phương tuấn trúng độc phải làm thế nào để chứng minh đây? Nghĩ đến đây, hai hàng lông mày của Công Tôn đột nhiên giãn ra, gật đầu với Phương Phách một cái, nói: "Chải tóc cho hai vị công tử được không?" Mọi người cũng cảm thấy khó hiểu. "Chải tóc?" "Chải tóc cho hai huynh đệ của ta?" Phương Văn nhìn Công Tôn. "Chải đầu thôi là có thể tre được nguyên nhân tử vong." Công tôm lấy từ chiếc hòm nhỏ mè tiểu tứ tự sách đến một chút nước thuốc, lại sai người đem mấy chiếc lược gỗ màu trắng tới. Hắn bảo Phương Văn cùng Phương Tài chia rẽ chạy tóc cho Phương Tuấn cùng Phương Vũ. Sau đó đem những sợi tóc vướng trên lược gỡ xuống, chia ra hai phần. Tóc lè tự nhiên rụng, trước khi hắn chết đã rụng rồi. Này cũng không tính lè làm hỏng thi thể đi. Công tôn nói với Phương Phách. Phương pháp suy nghĩ một chút Sau đó liền gật đầu Công tôn đem hai cộng tóc Thẻ vào trong chiến Lại lấy một sợi tóc của tiểu tứ tử Cùng một sợi tóc của mình Để vào trong hai cái chiến khác Trước tiên Hắn đem nước rót đầy bốn cái chiến Sau đó Công tôn cầm lên một chai nước thuốc Nhỏ vào chiến có chứa tóc của mình Cùng tiểu tứ tử Nhìn lại màu sắc trong chiến Không hề đổi màu Tiếp theo, hắn lại nhỏ vào chén ca chứa tóc của Phương Tuấn cùng Phương Vũ. Chỉ trong chốc lát hai chiến nước đó đều biến thành một màu xanh lá đầy quỷ dị. Mọi người đều nhìn Phương Phách một chút. Cái này rõ ràng là trúng độc. Phương Phách câu mày, nói Cái này, điều này cũng không thể chứng minh. Khóe miệng mọi người đều co rút, nhìn hắn. Lão đầu, người vẫn còn nhất định ngoan cố sao Không cần phải gấp ta có thể chứng minh cho người xem Công Tôn vừa nói Vừa gọi Trần Công Công Mang đến hai con chim sĩ Trần Công Công đi ra ngoài một lát Thật sự tìm đến hai con chim sĩ Công Tôn nhìn một chút Quả nhiên là làm theo đúng yêu cầu của hắn Hai con một béo to Một nhỏ gầy Mọi người chỉ cảm thấy trong lòng Con chim béo to kia đang đuổi theo con chim nhỏ gầy tội nghiệp, khiến nó chạy khắp nơi. Công Tôn dùng một miếng ống tăm bằng trúc, dính một giọt nước màu xanh lá để ngâm qua tóc của Phương Tuấn, nhỏ lên lưng con chim sĩ lớn. Chỉ trong chốc lát, chi thấy con chim vốn đang bắt nạt chú chim nhỏ kia, liền đột nhiên như không còn chút sức lực nào. Một lát sau, con chim lớn kia liền chết. Phương Phách hé to miệng nhìn hai cổ thi thể trong quan tài kia một chút, nói: "Cái này cũng không thể loại bỏ trường hợp bàn dục hệ độc." Ban cát ngay kẻ râu cũng giận đứng lên rồi nói: "Ta nói quận vương người sao lại không nói lý như vậy? Lúc Phương Vũ chết, con trai ta còn đang bị giam trong đại lý tử e, người nghĩ ai là người hạ cùng một loại độc cho hắn hả?" Độc này căn bản không phải là do bàn dục hẹ Công Tôn nói Đây là một loại độc mãn tính Người trúng độc phải đảm bảo hai điều kiện thì độc mới hiệu quả Mọi người đều nghe Công Tôn nói Thứ nhất, thời gian trúng độc ít nhất phải là ba ngày Công Tôn chỉ con chim sẻ kia Con chim này quá nhỏ cho nên chỉ cần một giọt cũng để có hiệu quả Đối với người thì khác Dược này chính là linh dược thử độc vô cùng hiệu nghiệm Nếu như đã biến thành màu xanh lá, như vậy là trúng độc mạng tính Nếu như đã biến thành màu đen, như vậy là trúng kịch độc sẽ tử vong tại chỗ Thứ hai thì sao? triệu Trinh hỏi Thứ hai chính là cần phải vận công Công tôn nói Hoặc là vận động cực mạnh Như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến huyết mạch khiến độc chất phát tác. Mọi người liền hiểu, họ tách sao, Phương Tuấn cùng Phương Vũ đều đột nhiên chết lúc đánh nhau với người ta. Nói cách khác, bàn dục vốn không phải là hung thủ. Triển chiêu nhìn Phương Pháp một cái đột nhiên lại hỏi Lão gia tử, không biết là thi thể nhi tử đã chết thì không thể chăm. Còn hai di tử còn sống thì có thể chăm không đây? Phương pháp câu mày Triển chiêu, người có ý gì? Triển huynh suy nghĩ thật giống ta Công tôn lấy ra một cây ngon chăm Đi tới bên cạnh phương tài nhẹ nhàng chăm vào tay hắn Vừa mới rút ra Ngân chăm liền biến thành màu xanh lé cây Sau đó hắn lại tiếp tục chăm cho phương văn Ngân Trâm cũng hiện ra màu sắc y như vậy Công Tôn gật đầu một cái Nói Lão vương gia Cũng may là vừa rồi Hai nhi tử còn lại này của ngươi Không thèm gia giao đấu Nếu không bây giờ ngươi nhất định sẽ tuyệt hậu đó Phương Pháp mặt mũi trắng bệt Nhìn Công Tôn một cái Công Tôn bất thình linh trầm hắn một chăm. Ngược lại Lần này Ngân Trâm không có đổi màu Xem ra có người chỉ muốn tính mạng của bốn vị công tử Không có cần tính mạng của vương gia Công tôn thu dọn đồ đạc, Nhiệm vụ của hắn đã xong rồi